chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dần các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt ta trở thành tiên nhân tập 108 của tác giả dinh tiểu dinh nhóm dịch thánh thiên tiên việt qua giọng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 853 giáp mặt xử phạt rất nhiều thân quân cách song nhìn giọng điệu bi phẫn đến cực điểm kể tiếp đấu diện đã xảy ra một màn làm cho bọn họ xem không hiểu Không biết bắt đầu từ khi nào, một đám sương sám bỗng nhiên bao phủ thi thể của Lạp Kiệt, tạp đế cùng xa nhị mã. Hơn nữa không có ngừng khói tán, thi thể hơn 10 thân quốc hộ dị quân bị người Trung Quốc giết chết, quỳ gối trước cái tấm bì đá kia, cuối cùng đã bị sương sám bao phủ. Trong sương sám yên tĩnh như chết, thân quốc hộ dị quân ồn ào bên kia bờ sông cũng chậm rãi an tĩnh lại. Sương sám này làm cho bọn họ tự đáy lòng Sinh ra một loại cảm giác quỷ dị Một loại không khí khủng bố Lan tràn ra trong thân quân Ngao Nhuận đứng xa xa Nhìn cái đám sương sám đó Trong lòng cũng cực kỳ không có thoải mái Cẩn thận hỏi Lý Mộ Chủ nhân bọn họ đang làm cái gì Lý Mộ thản nhiên nói Luyện thi Ngao Nhuận hít mạnh vào một hơi Những người thân quốc này cũng quá thê thảm rồi Chết cũng không có được yên còn phải bị người ta luyện chế thành cương thi, tuy hắn không có đồng tình những kẻ so gián, còn không có điểm máu chốt hơn, nhưng mà vẫn không khỏi tự đáy lòng cảm thấy sợ hãi. càng làm quắn nghĩ kỹ mà sợ, vừa rồi ánh mắt chủ nhân nhìn những cái thi thể kia khiến cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. nao nhuận sau khi mà cẩn thận nhớ lại, thân thể không khỏi run run. đó không phải là ánh mắt lúc chủ nhân vừa mới bắt giữ hắn nhìn hắn sao? Chẳng lẽ lúc đó chủ nhân tính mang hắn luyện thành thi thể Nghĩ đến đây, Ngao Nhuận nghĩ lại mà còn sợ. Nếu không phải lúc đó, hắn cờ trí, chỉ sợ bây giờ đã trở thành một khối giao thi nghe lời. Một cảm giác nghĩ lại thấy sợ lan tràn toàn thân. Ngao Nhuận hai chân mềm nhũng lập tức quỳ xuống. Lý mộ nhìn hắn một cái hỏi, làm gì vậy? Ngao Nhuận nuốt một ngụm nước bọt quỳ trên mặt đất thuận thế nói. Chủ nhân chân của ngài có mỏi không vậy Ta giúp ngài đỡ một chút nha Ngao sưng tâm Cũng dỗ dàng chạy tới Đứng phía sau lý mộ nói Được ta giúp ngươi bóp dai Ở bên cạnh nam nhân ngày càng lâu Cái chuyện đáng sợ nàng nhìn thấy càng nhiều Trước kia nàng cho rằng Chết là xong hết mọi chuyện thôi Không ngờ tử vong Cũng không phải là chấm dứt Nàng khó có thể tưởng tượng Người ta sau khi mà chết Thi thể còn phải gặp trà tấn như vậy Bên cạnh trường thống lĩnh, một văn thư yết hầu giật giật hỏi, Tưởng quân, bọn họ đã chết, chúng ta như vậy có phải không quá nhân đạo không? Trường thống lĩnh nhìn hắn một cái lạnh lùng hỏi, Nhân đạo, cái gì là nhân đạo? Nhân đạo chính là tướng sĩ, dân chúng của chúng ta, Phải chịu người thân quốc quấy rầy không ngừng sao. Ta nói cho người cái gì là nhân đạo? Nhân đạo chính là dùng hết toàn lợi của chúng ta bảo hộ dân chúng đại chu Bất cứ kẻ nào dám xâm phạm đại chu của ta, đều phải trả giá thê thảm đau đớn, cho dù bọn họ đã chết, thi thể phải tiếp tục chuộc tội. Dัง thời đó, nuốt nuốt nước bọt, cúi đầu không có hỏi nhiều nữa. Một canh giờ sau, bờ nam, ở sự chờ đợi bất an của mấy trăm hộ vệ thần quốc, sương mù màu xám bờ bên kia rốt cuộc dần dần tan đi. Trong sương xám, trừ có ba người Chu Quốc, còn có hơn 10 bóng người chỉnh tề đứng thẳng người tản ra khí tức quỷ dị. Thời điểm nhìn thấy những người đó trong thân quân vô số người sắc mặt đã biến đổi. Đó, đó là Sa Nhĩ mã sao? Hắn rõ ràng đã chết rồi, sao lại có thể sống? lạc Kiệt và Tạp Đế cũng bên trong bọn họ, đây là làm sao vậy chứ? Gia Nội Thập, Tu Tháp Nhĩ, người chết đi đều có thể sống lại. Người Chu Quốc rốt cuộc đã làm cái gì đối với bọn họ rồi? Đó là Ba Lập Đạt Đại Nhân sao? hắn ba năm trước chính là cường giả cạnh giới thứ năm thế mà cũng chết trong tay của người đại chu đáng sợ bọn họ đã chết lại còn không được ngủ yên lúc này vẻ mặt của đám thân quốc hộ vệ quân đã từ phẫn nộ biến thành sợ hãi Bằng hữu đồng bạn của bọn họ sau khi mà chết không được yên nghỉ biến thành cái loại tồn tại khủng bố này so với khai chiến cùng với đại chu càng làm cho bọn họ sợ hãi hơn ba người bọn trầm thập nhất lắc lắc cái chuông trong tay Các cương thi do thi thể phạm nhân của thân quốc luyện thành liền theo bọn họ bật nhảy đi xa. Một canh giờ này tiến hành chỉ là bước đầu tế luyện. Sau khi mà hoàn thành toàn bộ tế luyện, những cương thi này mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Lý mộ nhìn phản ứng của những người thân quốc bờ bên kia xoay người rời đi. Hắn muốn trước mặt của bọn họ mang những người đó luyện thành cương thi, khiến cho họ thấy rõ ràng kết cục xâm phạm Đại Chu so với tử vong còn khủng bố hơn. Trong doanh trướng, Lý Mộ nói với trường thống lĩnh Bảo Văn Thư trong quân giết một công dân do quan phủ địa phương của Nam quận dán ở các nơi trong thành. Về sau giết mỗi một kẻ đến xâm phạm đều phải báo cho mọi người. Bảy ngày sau, quan các trạm gác của nam dân báo cáo mấy ngày nay, người thân quốc không có động tỉnh lạ, các quyện cũng chưa từng có chuyện nhiễu loạn dân chúng xảy ra. Một loạt thủ đoạn sắm xét này cuối cùng mang người thân quốc hoàn toàn trấn trụ. Lý Mộ thông qua Linh đoa hỏi nữ hoàng, trong tổ miếu, đỉnh niệm lực Nam quận ánh sáng vàng lại bừng lên, tuy chưa có hồi phục như bình thường nhưng mà vẫn nghĩ đó là vấn đề thời gian. Nghiêm trị xong cái đám người thân quốc khiến cho niệm lực dân chúng Nam quận tăng giọt, chỉ cần có thể duy trì Nam quận yên ổn, chuyện niệm lực liền có thể giải quyết. Tuy hắn mới đến Nam quận chưa tới nửa tháng liền giải quyết hai vấn đề, nhưng mà Lý Mộ không có tính cứ như vậy mà trở về. Thần quốc, cơn giận này hắn không có thể nuốt xuống. Đại Chu đối với thần quốc không có tâm tư khác. Thứ nhất, đại chu lãnh thổ đủ lớn, không có bao nhiêu hứng thú đối với chiếm lĩnh thần quốc. Nếu không, thần quốc trăm năm trước đã bị nhập vào bản đồ của đại chu rồi. Thứ hai, ung quốc, cảnh quốc, long quốc các nước, văn quá tương tự chung ngôn ngữ với Đại Chu, quốc dân các quốc gia chỉ từ trên bộ dạng khó có thể phân biệt, nhưng mà thân quốc khác, bộ dạng người thân quốc khác biệt rất lớn đối với các quốc gia. Văn hóa tập tục cũng rất khác, đối với các nước của Tổ Châu mà nói, bọn họ là dị tộc. Đại Chu chỉ muốn giữ một mẫu ba phần đất của mình, không có hứng thú đối với chiếm lĩnh đất của dị tộc. Nhưng mà từ khi Đại Chu lập nước đến nay, thân quốc không có ngại phiền hà, bên bờ vực tìm chết điên cuồng thử, phàm là đại chu gặp nạn, thần quốc nhất định nhân lúc nhà cháy mọi của, nhiễu loạn lòng dân, niềm lực của Nam quận, tuy không có tạo thành được thương tổn quá lớn đối với đại chu, nhưng cũng đủ để ghê tẩm Chương 854, lực lượng thiên địa dị biến. Lý Mộ không có thể dẫn quân tấn công Thần quốc, dù sao Thần quốc tuy là thực lực không có bằng đại chu, nhưng mà cũng không phải quả hồng mềm. Đại Chu tất nhiên có thể thắng, nhưng mà cũng sẽ cho hạng người rất tâm bất lương khác, cơ hội để mà thừa dịp sao? Một khi mà nhiều chỗ thụ địch, đế quốc cường đại nữa cũng có khả năng bị kéo sập. Nhưng mà bảo hắn nuốt xuống cơn giận này, Lý Mộ không làm được. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, trước mắt còn có một việc. Lý Mộ ngồi trong liều nói, xưng tâm, ngươi tiến vào đi. Hắn vừa mới dứt lời, liền có một bóng người vội dàng chạy vào. Ngào Sừng Tâm thấp thỏm đứng trong liều Chờ Lý Mộ phân phó Lý Mộ dường mắt nhìn về phía nàng hỏi Người nói người ở thần quốc Bị người ta đoạt nội đan sao Ngào Sừng Tâm lập tức dơ tay phải nói Ta thề đều là thật Lý Mộ chưa có hoài nghi lời của nàng Sự cường đại của long tộc là không thể nghi ngờ Nếu nội đan của nàng còn Lý Mộ bắt nàng chưa chắc nhẹ nhàng như vậy Cho nữ hoàng một con rồng cũng không có nội đan Tỏ ra mình không có mang nàng để trong lòng. Trước khi mà tặng cho nữ hoàng, cần phải mang nội đan của nàng tim trở về. Lý mộ hỏi, Người nào đoạt nội đan của ngươi, hắn bây giờ ở đâu, thực lực ra sao? Ngao sừng tâm, ngẩng đầu nhìn Lý mộ, ngấn ra một lát nói, Ta không có biết bây giờ hắn ở đâu nữa, nhưng mà ta có thể cảm ứng được vị trí nội đan. Thực lực của hắn, hắn là cảnh giới thứ 6 của nhân loại các ngươi. Lý mộ Đi đến bên cạnh nàng thản nhiên nói Mang ta đi tìm hắn đi thần quốc Nam Bang Trên bầu trời Ngao xưng tâm ngồi trên một chiếc thuyền bay Trong lòng khó có thể hình dung là cái cảm giác gì Tuy nói nàng lần nữa Rơi vào trong ta của nhân loại Nhưng nhân loại này Chưa thế nào đối với nàng Ngược lại mang nàng đi tìm về nội đàn của nàng Điều này làm cho nàng Dũng tưởng rơi vào trong ma trảo Trong lòng sinh ra trên lệch không nhỏ Lý Mộ đứng ở đầu thuyền chưa quay đầu hỏi, còn xa bao nhiêu? Ngao Sừng tâm, chỉ tay về phía trước nói, ở ngay phía trước ta có thể cảm ứng được cách nội đang càng lúc càng gần. Lý Mộ tăng tốc thúc giục thuyền bay, khi bay tới trên không đồng bằng của nơi nào đó, thuyền bay bỗng nhiên dừng lại, sau đó cấp tốc hạ xuống. Ở ngoài thôn trang, trong một bụi cỏ rậm rạp, truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu cứu của nữ tử. Năm nam tử cười dâm đảng Thô bạo xé rách quần áo Trên người cô nàng Tiếng của nữ nhân như xé tim xé phổi Mang theo tuyệt vọng Rốt cuộc kinh động gia đình đầu thôn Một nam tử chạy đến Đứng ngoài bù cỏ lớn tiếng nói Các ngươi đang làm cái gì Năm người quay đầu nhìn hắn một cái Chỉ chỉ nữ nhân ở trên cỏ Nam tử đó nhìn ra thịt của nàng Lỏa lồ ở bên ngoài Trong mắt hiện là một ánh sáng dâm dục Cởi áo dài trên người chậm rãi đi đến Nữ tử nhìn thấy một màn này trong mắt trang đầy tuyệt vọng, nhưng mà ngay tại thời điểm 6 người chuẩn bị mang một cái tầng quần áo cuối cùng trên người nàng sẽ rách ra. Thân thể của bọn họ bỗng nhiên rời mặt đất bay lên, chậm rãi lơ lửng trong không trùng. Một đôi nam nữ trẻ tuổi chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lý mộ dương tay trong tay xuất hiện một bộ quần áo, quần áo đó tự động bay đi đắp trên người của nữ nhân kìa. Nữ nhân dỗ dàng dùng quần áo quấn lấy thân thể. ánh mắt của Lý Mộ nhìn phía sáu người đó. Sáu người chỉ cảm thấy giữa hai chân đau đến một trận, sau đó trực tiếp ngất đi. Ngao sưng tâm đứng phía sau của Lý Mộ dụng trộm đánh da hắn. Nàng phát hiện mình không có thể nhìn thấu nam nhân này. Đại Chu và Thân Quốc rõ ràng là địch quốc. Người Thân Quốc ở Đại Chu làm nhiều chuyện quá phận như vậy. Hắn giết người Thân Quốc, giết khoát lưu loát. Ngay cả mắt cũng không có chốt một cái Lại nguyện ý cứu nữ tử thần quốc này Cũng không biết trong lòng quán nghĩ cái gì nữa Ngã Tây á Ngã Tây á Ở nơi xa Truyền đến tiếng của nam tử Nữ tử kia dùng quần áo lý mộ cho Quấn người hướng về nơi xa mà chạy Rất nhanh Nàng liên cùng với một nam tử Lại trở về quy trên mặt đất Không ngừng dập đầu Cảm tạ đối với lý mộ cùng ngao xương tâm Trước khi mà đến thân quốc Lý Mộ đã thông qua Ngọc Giảng trương thống lĩnh để mà học tiếng Thần quốc. Đối với bọn họ, tu hành giả như vậy mà nói căn bản không có tồn tại chướng ngại ngôn ngữ gì. Đối với mặt với hai người cảm tạ, Lý Mộ chưa mở miệng, mang theo ngao xương tâm, một lần nữa bay lên trời cao. Hắn giết những người thân quốc kia là vì tướng sĩ hy sinh và dân chúng vô tội của Đại Chu. Cứu nữ tử thân quốc này cũng chỉ là vì bản tâm. Chỉ trước khi đi, Hắn nhìn nam tử trẻ tuổi kia thêm một cái, trong mắt có một tia lạ hiện lên. Trên thuyền bay Ngao Xuân Tâm tựa như nhận ra cái gì, nói với Lý Mộ, người kia rất kỳ quái. Lý Mộ thuận miệng hỏi, người đã nhìn ra cái gì? Ngao Xuân Tâm nói, linh khí trên người của hắn tụ tập rất nhiều linh khí. Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống dưới một cái, chịu lão dương ảnh hưởng, hắn đọc không ít sách trong mắt nhìn thấy đương nhiên không chỉ có linh khí một người chưa từng tu hành chung quanh thân thể tụ tập linh khí nồng đậm như vậy chỉ có thể nói rõ gã là thể chất đặc thù phi thường có khả năng là trời sinh linh thể hiển thấy tên như ý nghĩa gã có thể lấy thân thể bản thân hấp dẫn linh khí đây là thể chất so với ngũ hành chi thể thuần âm thuần dương càng thêm thích hợp tu hành quyền chân tử đó là trời sinh linh thể Bằng dạng cái loại thiên phú này, thêm một truyền thừa môn phái, hắn mới ngồi lên vị trí trưởng giáo của phù lục phái. Người trẻ tuổi thân quốc kia, nếu sinh ra ở Đại Chu, khẳng định là thiên tài các môn phái lớn, đánh dở đầu cũng muốn tranh đoạt. Đảng tiếc, gã sinh ở thân quốc. Nhìn quần áo, gã hắn là tiệm dân thấp nhất. Hoàng thất thân quốc, mang quốc dân chia làm 4 bậc. Tu hành giả tông phái, cùng với hoàng thất là một bậc. Quý tộc một bậc thương nhân một bậc, dân chúng bình thường là bậc hạ đẳng nhất, cũng chính là tiện dân, mà tiện dân không thể tiếp nhận giáo dục, không thể tu hành, thiên phú cao tới đâu cũng là phí công. Tu hành đến nay, Lý Mộ sớm cảm nhận được, thiên phú tất nhiên có thể khiến tu hành làm ít hưởng nhiều, nhưng mà nổi lên tác dụng có quyết định một là cố gắng, hai là cơ duyên. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là truyền thừa. Trời sinh linh thể tu hành 100 năm không bằng kẻ thương phú bình thường tiếp nhận một đạo để khí. Dù sao, một người trăm năm cố gắng, vô luận thế nào cũng không so được với ức dạng dân chúng của Đại Chu cùng nhau cố gắng mấy năm. chương 855 Trên đường tu hành, cái gọi là tuyệt đỉnh thiên tài cuối cùng đại bộ phận đều bình thường giữa đám đông. Hắn rất nhanh mang cái việc này ném đến sau đầu. Lúc này sưng tâm bỗng nhiên chỉ vào một bọn núi thấp ở phía trước kích động nói ta cảm nhận được rồi nội đang của ta ở ngay nơi đó lý mộ đứng trên thuyền bay nhìn về phía ngọn núi thấp ở nơi xa phần đỉnh của ngọn núi thấp là một chùa miếu xây dựng tráng lệ một loạt bậc đá từ đỉnh núi kéo dài đến chân núi trên bậc đá còn có không ít người đang thông thả trèo lên bọn họ đi mỗi vài bước quỳ xuống dập đầu một cái từ trên người của bọn họ tản mát ra khí tức niệm lực nhàn nhạt Cảnh nội thần quốc, giáo phái thịnh hành, nơi này cũng là nơi Phật môn khởi nguyên. Dù số giáo phái thịnh hành điều này, ngay cả hoàng thất thân quốc cũng là dùng thủ đoạn giáo phái khống chế thần quốc. thần quốc tuy là diện tích quốc thổ kém đại chu, nhưng mà dân cư phi thường nhiều, phi thường thích hợp giáo phái phát triển. Nơi này hiển nhiên là chỗ sơn môn của một giáo phái nào đó. Lý mộ cùng xương tâm chưa có tới gần, từ trong chùa miếu kia bỗng nhiên bay ra một bóng người. Đó là một nam tử dáng người khôi ngô, trên người cơ bắp cuồn cuộn, trên đầu không có tóc. Trong tay cầm một cây thiền trượng, nhíu mày nhìn Ngao sừng Tâm hỏi, nghiệt lòng, ngươi không thủ ở trong hồ, tới đây làm gì? Ngao sừng Tâm đứng trên thuyền bài, quay đầu nhìn Lý Mộng Cái, to gan nói, mang nội đan của ta trả lại cho ta đi. Nam tử đầu trọc cười khẩy một tiếng nói, muốn nội đan tự mình tới lấy đi sưng tâm nhìn về phía lý mộ lý mộ thản nhiên nói hắn muốn người lấy người tự mình đi lấy đi yên tâm ta ở bên cạnh lượt trận cho người lúc có nội đan nàng cũng không phải là đối thủ của tên trọc này mất đi nội đan rồi càng thêm đánh không có lại hắn nhưng mà giờ phút này nàng không có một chút biện pháp nào chỉ có thể gọi ra hai thanh hải xoa kiên trì tấn công cái tên đầu trọc kia lý mộ giương tay chuông đạo thu nhỏ lại Lơ lửng trong bàn tay của hắn Không ngừng xoay tròn Đi Lý mộ dùng tay Chuông đạo đột nhiên bay về phía sưng tâm Hòa hợp một thể với thân thể của nàng sưng tâm chỉ cảm thấy thân thể của nàng Đã xảy ra biến quá Nhưng mà thiên trưởng có tên đầu trọc đối diện kia Hướng nàng đập xuống Nàng chỉ có thể nâng song xoa ngăn cản Khen một tiếng Thiên trưởng giải xoa da chạm Phát ra một tiếng Đinh tài nhức ốc Thân thể của sưng tâm lơ lửng tại chỗ bất động nam tử đầu trọc kia cả người lẫn thiền trưởng đã bị văng ra sưng Tâm ngẩn ra một chút không một chút do dự phun ra một hơi thở rộng nam tử đầu trọc cuốn quýt ứng đối phật ông áo thân thể giấu xào tăng bào động thùng thình nhưng cái áo bào này vẫn đã bị đốt thủng hai cái lỗ to trong lòng quán kinh sợ giận dữ hai tay ngưng kết pháp ấn vào lúc này bên tai quán bỗng nhiên truyền đến âm thanh của nam tử trẻ tuổi kia trận chữ này hạ xuống, thân thể Quán bỗng nhiên bị vô số lực lượng của thiên địa trói buộc, không thể hành động, pháp thuật đang muốn thi triển cũng đã bị đánh gãy rồi. Tuy hắn ngay sau đó đã vận chuyển pháp lực giải thoát trói buộc, nhưng mà Long nữ đối diện cũng chưa bỏ qua cơ hội này. Một thanh hải xoa hướng vào đầu Quán đâm tới, đỉnh đầu Quán tuôn ra một mạng ánh sáng vàng, đánh văng hải xoa nhưng cũng đã bị thương, máu tươi từ tư đỉnh đầu chảy xuống, làm mơ hồ tầm mắt Quán từ sau khi mà bước vào cạnh giới thứ sáu hắn rất lâu chưa có bị người ta đả thương giờ phút này tràn ngập phẫn nộ cũng không trên thân của long nữ này mà là ở nam tử sau lưng của nàng nếu không phải người này luôn ở bên cạnh quấy rối hắn đã sớm bắt long nữ này rồi hắn một tay kết ấn lăn không hướng tới lý mộ đẩy ra một chưởng trong không trung trước mặt của hai người bỗng nhiên xuất hiện một chưởng ấn hư ảo lý mộ áp đến Đồng thời không gian chủ mà Lý Mộ vừa đứng Hoàn toàn đã bị giam cầm Bốn phương tám hướng đều xuất hiện trưởng ấn Mang toàn bộ cái đường lui của hắn phong kín Nơi trưởng ấn tới Thân thể của Lý Mộ bỗng bí mất Lượng lớn trưởng ấn gia chạm vào nhau Tan rã Thân thể của Lý Mộ xuất hiện một lần nữa Chỉ cần đối thủ không phải là cảnh giới thứ bảy Hoặc cảnh giới thứ sáu đỉnh phong Hắn lúc nào cũng có thể trốn vào yêu hoàng không gian Lấy nó tránh né công tích của địch nhân Nam tử đầu trọc, một đoàn chưa có thương tổn lý mộ, sinh tâm cầm song xoa giết tới. Hắn ứng phó con rồng này, đồng thời đỉnh đầu đã nổ giang cái tiếng sét Lúc thì cương phong thổi loạn, lúc thì dạng kiếm tề phát khiến hắn chật vật không chịu nổi. Áo quý trên người đã trách nát rồi, nam tử trẻ tu kia pháp thuộc quỷ dị, long nữ này cũng không biết làm sao. Công kích tuy chưa mạnh lên bao nhiêu, nhưng mà phòng ngự tăng cường đâu chỉ gấp mười. Hắn căn bản không thể phá dỡ phòng nữ của nàng. Còn tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ bị một người một rồng tiêu hao hết mà chết ở đây. Viên nội đàn long tộc đó vốn là chuẩn bị cho đi đáy biển để mà tìm bảo vật. Bây giờ xem ra không trả là không được rồi. Hắn dùng tay một viên nội đan màu trắng to bằng trứng bồ câu bay ra, bị ngao xương tâm nuốt vào trong miệng. Nội đan trở về thân thể, khí tức trong cơ thể của nàng điên cuồng tăng dọt. Rất nhanh đã kéo lên đến cảnh giới thứ 5 đỉnh phòng. Nam tử đầu trọc vừa điều tức thân thể vừa nói, Đồ đã đưa lại cho các ngươi các ngươi có thể đi rồi chứ. Lý mộ thật ra không có muốn tiếp tục tiêu diệt cái tên đầu trọc này. Cường giả cảnh giới thứ sáu người nào không có bản lãnh áp đai hòm. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng bắt gã mà dằn coi với gã thời gian quá dài. Nếu mang cường giả khác của thân quốc triệu đến đây ở địa bàn thân quốc, rất bất lợi đối với bọn họ. Nhưng cứ như vậy mà rời đi, cũng không phải là phong cách của hắn. Lý mộ nhìn gã thẳng nhiên nói, đoạt đồ của người khác, chỉ trả lại là xong sao. Nam tử đầu trọc, trầm giọng hỏi, các người còn muốn cái gì? Lý mộ nói, bắt nạt người của ta, ngươi dù sao, trả giá một chút chứ. Nam tử đầu trọc, sắc mặt âm trầm, sau khi mà trầm mặt một lát, hướng lý mộ dùng tay, một luồng ánh sáng màu trắng rời tay. Lý Mộ đưa tài tiết, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản Nam tử đầu trọc nói, đây là bản đồ một cái thượng cổ bí cảnh ta ngày xưa đạt được, tặng lại cho các ngươi Lý Mộ dùng thần niệm tra xét ngọc giản một phen, phát hiện trong đó quả nhiên có khắc một tấm bản đồ vị trí. Trên bản đồ đánh dấu hẳn là ở Nam Hải, khó trách cái tên đầu trọc này cần nội đàn của xương tâm. Không có nội đàn lông tộc, nhân loại ở biển sâu rất khó hoạt động. Mỗi lần mình lặn xuống khoảng cách, đều cần phải dùng pháp lực chống lại áp suất của nước. Dưới mấy ngàn mét, cương giả cảnh giới thứ sáu cần dận dụng pháp lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng hoạt động. Một khi mà gặp được quy hiếp gì, chỉ sợ là giữ nhiều lành ích. Chương 856 Hẳn Thu Hồi Ngọc Giảng nói Xưng tâm, đi! Ngao xưng tâm một lần nữa có được nội đan tâm tình tốt, lập tức bay lên thuyền của Lý Mộ. Nam tử đầu trọc, nhìn thuyền bay đi xa, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Một lần nữa, quá thành một tia sáng, bay vào trong chùa miếu. Các tín đồ ở trên đường núi, không biết trên trời cao, xảy ra một cuộc đại chiến, dẫn thành kính, treo lên cầu nguyện. Trên thuyền bay, Lý Mộ mang Ngọc Giảng đưa cho Sưng Tâm. Sưng Tâm sau khi mà xem xét, gật đầu nói, Nơi đó thật là Nam Hải, nhưng mà không có dễ dàng tìm kiếm biển rất lớn, so với quốc gia trên đất liền còn lớn hơn rất nhiều. Ở dưới biển tìm một chỗ phi thường phi thường khó, cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Sức hấp dẫn của thượng cổ bí cảnh đối với Lý Mộ quả thật không nhỏ. Nơi đó thỉnh thoảng sẽ có đạo pháp truyền thừa của một thời đại trước, nhưng mà Lý Mộ bây giờ không có thời gian đi tìm, hắn cần phải giải quyết diệt Thần Quốc. Đám người Thần Quốc kia ở biên cảnh kiêu ngạo tạm thời đã bị chấn nhiếp nhưng mà dựa theo tính tình của bọn họ không lâu sau chỉ sợ có thể quên ký ức thê thảm đau đớn lần này thuyền bay từ không trung đáp bên ngoài của một thành trì bắc bang thần quốc ngao sương tầm nghi hoặc hỏi lý mộ chúng ta không có trở về sao lý mộ thản nhiên nói không dội trước kia hắn hiểu biết đối với thần quốc đều là từ trong miệng của người khác nghe được lần này đã tới thần quốc hắn vừa lúc tự mình xem đây rốt cuộc là một quốc gia thế nào Bộ dạng của hai người so sánh với người thân quốc trên lệch quá lớn. Lý mộ và nàng hơi biến ảo một chút, tỏ ra không có đặc thù như vậy. Trong thành nhỏ, lý mộ và xưng tâm sống dài mà đi. Mặc dù là nàng đã thay một bộ quần áo của người thân quốc, hơn nữa ẩn đi sừng rồng. Nhưng mà cũng khó có thể che giấu khi mà trời sinh đoan trang. Đi trên đường, thỉnh thoảng có nam nhân hướng nàng ném đến một ánh mắt khác thường. Thích cái đẹp là thiên tính của con người Nữ tử như nàng đi ở ngoài đường Bất cứ một tòa thành trì nào của Đại Chu Đều sẽ có tỷ lệ ngoái đầu rất cao Nhưng mà người Đại Chu và người Thân Quốc Biểu hiện hoàn toàn khác nhau Dân chúng của Đại Chu Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp Phần lớn là ánh mắt thưởng thức Khi bị nữ tử phát hiện Sẽ xấu hổ mà dời tầm mắt đi Nhưng mà người Thân Quốc sẽ không Bọn họ vô thành vô tức Dùng ánh mắt trắng trợn Đánh giá một nữ tử Nếu là một người hai người còn tốt Khi mà cả con phố, đại bộ phận nam nhân đều dùng ánh mắt như thế nhìn nàng. Mặc dù là long nữ cường đại cũng hướng bên người của Lý Mộ né tránh. Nàng không phải là sợ hãi mà là phản cảm cùng ghê tổm. Nàng chưa bao giờ gặp người như vậy, quốc gia như vậy. Trong thành, khắp nơi tràn ngập mùi thối, mọi người đi bên đường dùng ánh mắt phi thường không có lễ phép đánh giá nữ tử. phân của động vật tùy ý có thể thấy được. Trong một dòng sông chảy qua thành này, có người đang tắm rửa, có người đang uống nước, có người đang đốt cháy thi thể. Nhìn thấy cái dòng sông bẩn thiểu vô cùng kia, xưng tâm che miệng, thiếu một chút nữa đã nôn ra rồi. Làm thủy tộc, chỉ cần nghĩ đến thế mà tồn tại con sông như vậy, cả người của nàng không thoải mái. Cầm lấy cổ ta của Lý Mộ cầu xin nói, chúng ta về đi. Lý Mộ nói, ngươi muốn trở về thì về trước đi. Ngao xưng tâm rơi vào đường cùng, Chỉ có thể theo Lý Mộ tiếp tục đi trong thành. Nàng không có dám trở về một mình. Cũng không thể một mình mà trở về. Lỡ đâu hắn cho rằng nàng muốn nhân cơ hội mà bỏ trốn thì sao bây giờ? Lỡ đâu gặp được nam nhân đầu trọc kia thì làm sao bây giờ? Nàng vẫn là đi theo bên người của Lý Mộ có cảm giác an toàn hơn. Hai người đi trên đường. Lúc đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, có mấy nam nhân đi theo, bỗng tiến lên, mang bọn họ bao dây lại. Lý mộ nhìn cũng không có nhìn bọn họ lập tức xuyên qua đám người. Mấy nam tử không có ngờ hắn thức thờ như vậy dây quanh nữ tử xinh đẹp kia ép đến trong họ. Rất nhanh, ngao xưng tâm, từ phía sau đi tới đuổi kịp Lý mộ, hư nhèm tiếng, từ trong lũ mũi phun ra hai cái luồng lửa. Nàng nhìn Lý mộ hỏi, quốc gia này quá ghê tổm rồi, đại chu của các ngươi cường đại như vậy, vì sao không mang bọn họ mà tiêu diệt? Lý mộ nói, Bọn họ bây giờ chỉ là ghê tổm chính bọn họ... nhiệt bọn họ ghê tổm không phải là đại chu chúng ta sao? Việc thân quốc á, tốt nhất... Để cho người thân quốc tự mình giải quyết đi... Lý mộ ban đồng ý... Thân quốc nhiều người bị coi như là tiện dân cấp thấp như vậy... Chịu ức hiếp như vậy... Dân quán nhất định sôi trào... Nhưng mà sau khi mà tự mình xem mới phát hiện... Chính bọn họ tự như từ trong xương cốt... Cũng đã tán thành cái loại phân chia thân phận này... Dân chúng của đại chu căn bản không có tin cái trò này tất cả mọi người sinh hoạt tại trên mảnh đất đó tín niệm trong lòng giữ là triều đình bất nhân thì nên lật đổ bọn họ thờ phụng là dương hầu quan tướng đâu phải cần xuất thân cao quý triều đình phục vụ cho dân chúng mà không phải là nô dịch dân chúng người thân quốc không cho lý mộ cái loại cảm giác này tiện dân cấp thấp thân quốc đã bị ức hiếp cũng đang ức hiếp người khác Nữ tử ở nơi này không có địa vị, Nơi này từ trên đến dưới Từ dân đến quan, Vô luận là nông thôn hay là ngõ nhỏ trong thành Sự kiện gian dâm Cúng ung ung không hết Trên đường rất khó nhìn thấy nữ tử Phàm của nữ tử đi qua Sẽ có không ít nam nhân không có kiêng nể gì Ném ánh mắt như con sói Thời gian 3 ngày Lý mộ và xưng tâm đi qua 4 cái tòa thành nhỏ Mười mấy thôn xóm Gặp được sự kiện chặn đường Thế mà nhiều đến mấy chục lần Tuy là bọn họ gặp được không thiếu người tốt Nhưng mà làm ác Đã trở thành một điều bình thường Số lượng không nhiều cái việc thiện kia Đã rất dễ dàng bị xem nhẹ Sau khi mà tự mình Thể hội phong thổ của thân Quốc Lý mộ thả ra thuyền bay Hai người đứng trên thuyền Thuyền bay rất nhanh lướt qua bầu trời Hướng Đại Chu Nam quận mà đi Xưng tâm ở phía sau Lý mộ Một cách nào đó Thuyền bay bỗng nhiên dừng lại Thân thể của nàng theo quán tính nghiêng về phía trước, da vào trên ngực của Lý Mộ. Nàng ôm ngực khẩn trương nói, Làm sao vậy? Sao vậy? Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, nhìn nơi cực xa phía trước, mặt lộ vẻ chấn động. Mặc dù đứng ở chỗ này, hắn cảm nhận được phương hướng, lực lượng thiên địa bỗng nhiên trở nên cuồng bạo đến cực điểm. Cho dù Lý Mộ kiến thức rộng rãi, cũng không có tưởng tượng được rốt cuộc là thần thông như thế nào có thể dẫn động lực lượng thiên địa khổng lồ như vậy chứ. chương 857, toàn bộ người chịu áp bách liên hợp lại. Mang theo đầy nghi hoặc lý mộ một lần nữa khởi động thuyền bay, hướng phía trước bay nhanh đi. Thân quốc bắc bàn, một chỗ thôn sớm chỉ có mấy chục hộ gia đình. Các bang của thân quốc, thôn sớm bộ tộc tự trị, xử lý tất cả công việc trong thôn, bao gồm quyền to sinh sát thôn dân đều ở trong tay của tộc lão trong thôn. Cái này tuy dẫn tới quyền lực trong tay của bộ phận nhỏ, số người quá thịnh, nhưng mà cũng tiết kiệm lượng lớn nhân lực cho triều đình thanh Quốc Lúc này ở một cái chỗ thôn xóm đang thẩm tra xử lý một vụ án mạng. Ngoài cái sở thẩm phán đơn sơ dựng bằng cỏ tranh, mấy chục thôn dân đứng ở bên ngoài thò đầu dây xem. Trong sở thẩm phán, hai nam tử cường tráng áp giải một nam tử gầy yếu. Nam tử gầy yếu đó. Còn đang không có ngừng dãy dùa, đã bị một người dùng côn gỗ tráng kiện đánh vào cái chỗ khom chân sau đầu gối. Hắn chỉ có thể nặng nề quỳ xuống. Một lão giả đội mũ, tóc và chồm râu đều bạc, ngồi trên ghế chính ở phía trước. tay cầm trượng gỗ tượng trưng quyền lực, dùng sức giọng mạnh trên mặt đất. Mặt mũi âm trầm nghiến rằng nói, à lạp cổ, người thấy mà giảm mưu hại cháu của ta thác cát. Ta bây giờ, theo thôn quy, xử thạch hình đối với ngươi, ngươi có gì muốn nói không? A lập cổ, bị ấn trên mặt đất, dãy dùa không ngừng, hai mắt hắn tràn ngập tờ máu, vô cùng vi phẫn nói. Thá cát, muốn vũ nhục vợ chưa cưới của ta, trượt chân ngã xuống bị thương, ngươi không có trừng phạt hắn, lại muốn xử tử ta. Thần ở trên trời nhìn, mọi thứ ngươi làm lúc còn sống, sau khi chết, phải xuống vô gian địa ngục. Trong mắt của đạo giả lóe ra hàng quang. Người nói là thác cát tự mình bị thương. Nhưng mà rõ ràng có người nhìn thấy người đánh nó. Mang nhân chứng dẫn tới đi. Hai nam tử từ bên ngoài đi vào. Chỉ một nam tử gầy yếu quỳ trên mặt đất nói. Là hắn. Chúng ta tận mắt thấy hắn đánh thác cát. Nam tử gầy yếu mắt lộ ra bi ai. Hai nam tử này muốn cưỡng bức vợ chưa cưới của hắn. Lại bị tiên nhân phế đi cái thứ kia đã ghi hận trong lòng trả thù trên người của hắn lúc này trong lòng của hắn vô hạn phẫn nộ lại vô lực phản đối lão giả mang quyền trượng chống mạnh xuống đất uy nghiêm nói a lạp cổ ngươi thân là tiện dân cấp thấp nhất thế mà dám thương tổn quý tộc theo luật phải xử tử hình bây giờ ta phá ngươi chịu thạch hình mà chết người đâu mang hắn áp giải lập tức hành hình nam tử gầy yếu bị kéo ra ngoài đẩy xuống một cái hố có người mang đất cát lấp vào hố, hắn phần eo trở xuống đều đã bị chuông trong hố, không thể động đậy. Cách đó không xa, trong chất một đống hòn đá, lớn bằng nắm tay, nhỏ bằng đầu trẻ con, đây là một thứ dùng để hành hình. Khi có người bị tuyên án, tiếp nhận thạch hình, thôn dân trong thôn, xếp hàng để mà hướng hắn ném đá, thẳng cho đến khi hắn đã hoàn toàn chết đi. Cái loại hình phạt này, phi thường tàn nhẫn, nhưng mà tàn nhẫn nhất, Người thân và bạn bè của người chịu hình cũng bị yêu cầu phải tham dự hành hình. Ngay tại giai đoạn đầu A Lạp Cổ bị hành hình, có một nữ tử như nổi điên lao tới lẫn tiếng nói A Lạp Cổ, A Lạp Cổ. Nhưng mà nàng vừa mới tới gần đã bị người ta dùng sức lôi đi. Một nam tử khập khiển đi đến bên cạnh hố cát. A Lạp Cổ, một nửa thân thể đã chung xuống đất, hai tay đã bị ép sau lưng. Trên mặt của Nam Tử lộ ra biểu cảm cười nhạo, vỗ mạnh lên mặt của A Lạp Cổ nói. a Lạp Cổ, ngươi yên tâm đi chết đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt cho ngã tây ả. Ngươi, cái tên tiện dân này, nhả ra cho ta, à! Hai ngón tay của Thác Cát đã bị cắn, tráng toát mồ hôi lạnh, hắn một cước đạp vào ngực qua Lạp Cổ, rút tay về. Chỗ ngón tay chảy máu không dừng. Hắn dùng khăn để mọc ngón tay bị thương, bước đến ngoài hố cát, nghiến răng nói, Đập chết hắn, đập chết hắn cho ba. Hành hình đã bắt đầu, mọi người nhặt lên cục đá trên mặt đất, hướng trong hố cát ném tới. A lạp cổ đã bị chôn trong hố cát, không thể tránh né, rất nhanh đã giỡn đầu chạy máu. Thá cát vẫn khó giải nỗi hận, dặn do hai thủ hạ phía sau. Thác cát vẫn khó giải nỗi hận trong lòng, dặn do hai thủ hạ phía sau mang ngã Tây Á đưa vào trong nhà của ta đi, ta muốn đê tiện dân này thấy kết cục mạo phạm quý tộc. Hai thủ hạ của nhận được mệnh lệnh, trước mặt của mười mấy thôn dân cưỡng ép kéo ngã Tây Á rời đi. A lập cổ bị chôn trong hố cát, trong mắt tràn đầy tờ máu, trong miệng phát ra cái tiếng gào rống như giả thú, nhưng mà hắn bị nhốt trong hố cát, không thể nhút nhích một chút nào. Bên kia, ngã Tây Á dùng hết toàn lực dậy thoát hai người, Nàng quay đầu nhìn A lạp Cổ một cái bi thường nói A lạp Cổ ngã tay á kiếp sao Vẫn làm thê tử của chàng Nói xong nàng hút đầu vào trên tường đá Trên tường đá nở rượu ra một đóa hoa màu máu Thân thể của ngã tay á mềm nhũng ngã xuống Thủ hạ của Thác Cát dương ngón tay ra thăm dò dưới mũi của ngã tay á đứng lên Khó có thể tin nói Thác Cát su sẻo lắc tay cả giận nói Nữ nhân ngu sủng này chết thì chết đi một tiện dân mà thối, lát nữa kéo xuống chôn luôn. Nói xong, hắn khoanh hai tay, lạnh lùng nhìn mọi người hành hình đổ vía lạp cổ. Sau khi mà ngã tây á tự sát, bóng người kia trong hố cát phát đồng tiếng gào rống, liền đứng ngay ra đời đó cũng không còn nhu nhược. Cục đã cứng rắn rơi trên người của hắn, hắn cũng không né không tránh, chỉ là dùng ánh mắt mờ mịt nhìn thi thể ngã tây á. Một khắc nào đó bao gồm thá cát ở trong. Toàn bộ người hành hình bỗng nhiên khó hiểu rung mình một cái. Nhiệt độ chung quanh như giảm xuống, bọn họ cảm giác ngực như là bị đè ép bởi một tảng đá lớn. Trên bầu trời gió cuộn mây dần, mặt đất nổi lên một trận cuồng phong. Các bay đá chạy, mọi người bất chấp hành hình đều lấy tay áo che mặt tránh ở sau tường đá. Trong hố cát, A lạp Cổ đã bị dùi lắp nửa thân thể dãy đứt dây thần buộc ở trên tay, hai tay chống đất. Mang thân thể từ trong hố cát rút ra Đôi mắt của Đã biến thành màu đỏ rồi Bước ra một bước Thân thể biến mất tại chỗ Một lần sau xuất hiện trước mắt của Thác Cát Thác Cát chấn động há hóc mờm Còn chưa có kịp mở miệng A lập cổ tung ra một cú đấm Đánh vào trên đầu của gã Âm một tiếng Đầu của Thác Cát nổ tung như dừa hấu Âm âm hai tiếng Hai tên thủ hạ cũng đã đột tử ngay tại chỗ Chương 858 Mọi người thấy vậy Quán sợ chạy tứ tán a lạp cổ đi đến bên cạnh Thi thể của ngã Tây Á Máu trong mắt của chậm rãi rút đi Hắn chậm rãi ngồi sổm xuống Thống khổ ôm đầu nghẹn ngào không thôi Rất nhanh Có một bóng người từ trong thôn bay ra Đó là một nam tử Mặc áo bào trắng Hắn đạp không mà đi Thôn dân thấy vậy Ung ung quỳ lại Trong miệng hô to Tế ti đại nhân Nam tử, hai tài nhất chỉ, A lạp cổ dưới chân thổ địa bỗng nhiên trở nên cực độ xốp, đem hắn, cả người đều hãm đi vào. Sau đó, mặt đất một lần nữa trở nên cứng rắn, A lạp cổ chỉ còn lại có một cái đầu bên ngoài thôi. Nam tử áo bào trắng đứng trên không, nguy nghiêm nói, tiện dân lớn mật, dám to gan làm càng. Dưới mặt đất, A lạp cổ hít thật sâu, đất dây khủng của trực tiếp nứt ra, hắn từ trong lòng đất nhảy ra. Nam nhân áo bầu trắng kia thấy dậy biến sắc Nắm lên một cây trường mau sau lưng Hướng A lạp Cổ đâm tới A Lập Cổ đưa tay bắt được Hắn dùng sức một chút Liền từ trên người của nam tử áo bầu trắng Đoạt đi trường mâu, Tùy tay bẻ cong gãy nó ném sang một bên Bản thân nam tử áo bầu trắng Cũng không cách nào làm được điểm này Thấy một màn như vậy Lập tức đã bị dọa cho dở mật Như liều mạng phi thân rời khỏi Lúc này có hai bóng người từ trên trời dán xuống. Lý mộ không ngờ có thể lại nhìn thấy người trẻ tuổi thân quốc này, khiến choáng bất ngờ. Lần đầu tiên thấy hắn, hắn chỉ là một phạm nhân, giờ phút này trên người đã có khí tức cạnh với thứ tư. Xem ra nơi này vừa rồi lực lượng thiên địa thay đổi, chính là vì người này rồi. Người trẻ tuổi này tuy chưa có tu hành, nhưng mà hiển nhiên dẫn động lực lượng thiên địa rót vào trong cơ thể. Lúc trước Tiểu Ngọc lấy chân ngôn cảm động thiên địa trong nhảy mắt tấn thành cảnh giới thứ năm người này hoàn toàn là gì thể chất đập thụ quán linh thể trời sinh thức tỉnh có một lần cơ hội quán thể cũng là một lần duy nhất nhưng bởi vì hắn chưa từng tu hành đối với tu hành không biết gì cả giờ phút này chỉ là cảnh giới mà không có thực lực cảnh giới thứ tư Người trẻ tuổi, sau khi mà nhìn lý mộ và ngao sưng tâm một cái, cúi đầu nhìn thi thể của nữ tử trên mặt đất, không một chút do dự, hút đầu vào tường đá bên cạnh. Âm một tiếng, dưới cú hút, tường đá âm âm sập đổ, hắn đứng tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn nhìn tay của mình, lại sờ sờ đầu của hắn, vẻ mặt mờ mịt Lý mộ dùng tiếng thần quốc nói, Người đang làm cái gì? Người trẻ tuổi nhìn về phía Lý Mộ mặt lộ ra B.I. nói Ngã Tây Á đã chết rồi ta muốn tùy nàng mà đi cho dù là thành quỷ chúng ta cũng muốn cùng một chỗ. Ngã Tây Á chính là nữ tử thân quốc lần trước Lý Mộ đã tiện tài cứu giờ phút này thi thể cô nàng nằm trên mặt đất trước mặt của Lý Mộ. Lý Mộ nhìn thi thể trên mặt đất nói với người trẻ tuổi các người đã yêu nhau như vậy trái lại không cần phải đi chết. Hắn giường hai ngón tay Lao một cái trước mặt của người trẻ tuổi này A lập cổ phát hiện Hắn thấy được ngã tây á Hắn kích động chạy qua Muốn ôm nàng Từ trong thân thể của nàng trực tiếp xuyên qua Lý mộ đi qua nói Nàng bây giờ chỉ là một âm linh Phải trải qua tu hành mới có thể ngưng tụ thân thể Thôi gặp nhau cũng là có duyên Ta giúp ngừng một chút nữa Hai tay hắn kết ấn Sau khi lực lượng thiên địa giao đồng một trận Ngã tây á thân thể chậm rãi ngưng thật nàng đã chết lý mộ không có cách nào hồi sinh mà chỉ có thể giúp nàng tạm thời ngưng tụ thân thể một nam nhân một nữ nhân lần nữa ôm nhau kích động không thôi có một số việc chẳng phân biệt biên giới cảm tình của đôi nam nữ này đã khiến cho lý mộ có một chút động dung đã quản nhiều chuyện rảnh rỗi liên dứt khoát giúp cho người thì giúp đến cùng lý mộ dạy cho hai người bọn họ phương pháp tu hành lấy thiên phú qua lập cũ Không tu hành đúng là lãng phí. Ngã Tây Á tuy không có thiên phú gì, nhưng mà chỉ cần tu hành đến cạnh với thứ ba, hai người liền có thể làm vợ chồng bình thường. Hẳn lấy ngón tay, chạm khẽ vào trán của một người một quỷ, mang tin tức tương quan, truyền giao trong đầu của bọn họ. Cảm ơn ân nhân. Một đôi vợ chồng này một lần nữa quỳ rạp xuống đất, dập đầu cảm ơn đổ với Lý Mộ. A Lạp Cổ liên tục dập đầu gian vài cái, ngấn đầu hỏi Lý Mộ. Ân nhân đến từ Đại Chu sao? Lý Mộ gật đầu chưa có phủ nhận. A Lạp Cổ vô hạn khát khao nói, nghe nói Đại Chu mọi người ngang hàng với nhau, quý tộc phạm pháp cũng phải trừng phạt. bất luận kẻ nào cũng có thể tu hành, nữ tử cũng sẽ được bảo hộ. So với Đại Chu của các ngươi, nơi này chính là một quốc gia ác mà. Lý Mộ nói, Đại Chu cũng không phải là ngay từ đầu đã tốt đẹp như người nói là gì có nữ hoàng anh minh vô cùng giận giác mới có đại chu hôm nay a lạp cổ cuối đầu nói hoàng đế của chúng ta chỉ biết ban bố pháp luật có lợi cho quý tộc bọn họ không có quản chúng ta cái đám tiện dân này lý mộ nhìn hắn ý dị sâu xa nói cuộc sống hạnh phúc cần phải dựa vào hai bàn tay của mình đi sáng tạo toàn bộ người chịu áp bức của thần quốc liên hợp lại cũng có thể thay trời đổi đất nói xong hắn thản nhiên nói sưng tâm chúng ta đi hai luồng hào quang một lần nữa sẽ qua bầu trời a lạp cổ nhìn thấy bọn họ đi xa thẳng cho đến lúc hào quang biến mất ở cuối tầm mắt hắn cúi đầu nhìn tay của mình lẩm bẩm toàn bộ người chịu áp bách liên hợp lại lúc mà về tới nam quận về việt thần quốc trong lòng của lý mộ đã có ý tưởng bước đầu hai nước tuy gần đây thường có ma sát nhưng mà vô luận là đại chu hay là thần quốc đều không có dễ dàng khai chiến với đối phương Thân Quốc là không có thực lực khai chiến. Đại Chu mặc dù có thực lực nhưng mà không cần thiết khai chiến. Dù sao trong một đoạn thời gian rất dài quốc sách Đại Chu đều là hòa bình phát triển. Tốt nhất để cho thần Quốc tự mình loạn theo lý thuyết lấy tình huống quốc nội của thần Quốc. Dù số dân chúng chịu áp bách, áp bách đến tận cùng sẽ phản kháng. Như vậy chính quyền rất khó an ổn. Nhưng mà tiện dân của thần Quốc bị áp bách vô cùng tàn nhẫn. Đều là bị giáo phái cực hạn, tư tưởng nô lệ thâm căn cổ đế, cam nguyện chịu áp bách. Tự nhiên không có phản kháng, hơn nữa bọn họ không thể tu hành. Cho dù là có lòng phản kháng, cũng không có thực lực phản kháng. Bọn họ cần là dẫn đường, tuy dân chúng không có thực lực, nhưng mà niệm lực của bọn họ lại có tác dụng rất lớn. chương 859 Yêu quốc Cố nhân Lý mộ nhìn ra, A Lạp cổ khác với dân chúng tầng dưới chót. Nhưng mà thực lực của gã quá yếu, tạm thời còn khó trọng dụng. Hắn chỉ chôn xuống trong lòng qua lạp cổ một mầm mống Trước mắt, hắn cần một người có thực lực tuyệt đối, lại có năng lực tuyệt đối, đẩy vào nội bộ của thành quốc đi hoàn thành chuyện này. Cường giả cung phụng ti có thể điều động rất nhiều, nhưng mà bảo bọn họ đánh nhau đấu pháp còn được, bảo bọn họ đi dẫn đường dân chúng của thành quốc chịu áp bức Toàn bộ cung phụng ti không có một ai có thể gánh giác được trọng trách này. Nếu thật sự không được, chỉ có thể lý mộ tự mình đi. Nhưng mà không đến dạng bất đắc dĩ, lý mộ không có muốn tự mình động thủ. Cái này có ý nghĩa hẳn cần nắng lại mãi ở thần quốc. Đây là chuyện lý mộ tương đối kháng cự. Nói tới cái loại chuyện thật ra, quan viên trong triều thích hợp nhất, tu vi bọn họ có lẽ không cao bao nhiêu. Nhưng chìm đắm triều đình nhiều năm, ai cũng là lão hồ ly. Muốn làm cái loại chuyện này, tuyệt đối là hết an bài này tới an bài khác nhưng mà có năng lực, không có năng lực, rất khó đứng vững gót chân ở thần quốc. Chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Chuyện Nam quận tạm thời bình định, Lý Mộ để lại ngao nhuận ở chỗ này, bảo đảm biên giới đường thủy không lo, cùng xương tâm trở lại thần đô, tính từ từ bàn bạc với nữ hoàng. Nhưng mà còn chưa tới thần đô, trên thuyền bay, sắc mặt của Lý Mộ chợt biến đổi. Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được, một đạo phân thần quán bám vào trên tám yêu thi cạnh giới thứ sáu kia bỗng nhiên mất đi cảm ứng với nguyên thần. Ngay sau đó đạo phân thần cảm ứng thứ hai cũng u u cà cà biến mất. Mười yêu thi đó lý mộ để lại hết bên ngược quyển cơ cách nhau khoảng cách xa như vậy lý mộ tuy không có thể dùng phân thần khống chế bọn họ nhưng mà giữa phân thần và nguyên thần vẫn có một loại cảm ứng cực kỳ mỏng manh cảm ứng biến mất. Nói rõ yêu thi xuất hiện chuyện bất ngờ Lý mộ đứng trên thuyền bay Sau khi mà do dự một lát Thay đổi phương hướng Nhắm thẳng thiên hậu quốc mà đi xin châu yêu quốc Giữa núi non trùng điệp Một con rồng to lớn màu trắng Từ tầng trời thấp bay qua Cảm nhận được khí tức chỉ có lông tộc có Dù số yêu vật trong núi rung bần bật Giữa quy áp của huyết mạch Vô luận là tiểu yêu chưa có hóa hình Hay là đại yêu tu vi có thành tựu Điều tử đái lòng tràn ra ý sợ hãi thật sâu Lý mộ khoanh chân ngồi trên đầu rồng Nắm cái sừng rồng Hướng về một phương hướng có hơi dùng sức Sưng tâm liên lĩnh hội được ý tứ của hắn Phương hướng lệch một ít Tiếp tục hướng phía trước bay đi Một long tộc chân chính Tốc độ phi hành So với thuyền bay của Lý mộ nhanh hơn nhiều Trải qua nhiều ngày ở chung Quan hệ của Lý mộ và con rồng cái Cũng đã rất tăng tiến Nàng bây giờ nguyện ý chủ động chở Lý Mộ Long tộc Trái lại cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn Nàng đáp ứng làm vật cởi ba năm Dọc đường đi Thật sự không có lấy một chút tâm tư chạy trốn Ngọn núi phía trước Đã dần dần quen thuộc Lý Mộ chỉ vào một ngọn cao nhất nơi xa nói Chính là nơi đó Thiên Hồ Quốc Hoàng Cung Một con rồng to lớn màu trắng Từ trên trời dán xuống Dừng ở trên quảng trường trước điện đưa tới vô số người chấn động rất nhanh liền có mười mấy bóng người cấp tốc bay tới mang sưng tâm khôi phục hình người cùng với lý mộ trên quảng trường bao vây lại bọn họ vẻ mặt khẩn trương Binh khí trong tay chỉ hướng hai người chiến đấu cực dễ bùng nổ ngay sau đó mọi người thấy người đến lập tức thu hồi bệnh khí ôm quyền cùng kính nói tham kiến quốc sư ngao sưng tâm nhìn nhìn lý mộ lại nhìn nhìn cái bài yêu cung kính Trong lòng nghi hoặc không thôi, nàng không hiểu, rõ ràng thần tử của đại chu sao đến yêu quốc cũng được tôn kính vậy chứ. Lý mộ nhìn một hồ yêu hỏi, nữ dương đâu? Hồ yêu nói, nữ dương đã bế quan mấy tháng, toàn bộ công việc bây giờ của thiên hồ quốc đều là lục đại nhân cùng cửu đại nhân đang làm chủ. Lý mộ nói, bảo bọn họ tới gặp ta. Khi mấy người đi mời hồ lục hồ cửu, Lý mộ thuận tiện thu niệm lực trên hai phó tượng. Sau khi mình chỗ niệm lực đó dung nhập thân thể, pháp lực trong cơ thể của hắn có một tia tăng trưởng nhỏ nhỏ. Tu hành càng đến hậu kỳ, niệm lực của hắn càng khổng lồ. Loại niệm lực hàng ngày bái lại có thể đạt được này đã ít lại càng ít, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nếu là để cho lý mộ tự mình tu hành, chỉ sợ ít nhất cần 10 ngày nửa tháng mới có hiệu quả như thế. Rất nhanh! Hai bóng người liền từ trong ngọn núi bị tụ linh trận pháp bao trùm bay ra. Hồ Lục nhìn Lý Mộ kinh hỉ nói, Sao mà ngươi bỗng nhiên đến đây, ta đi gọi nữ dương xuất quan. Không cần, Lý Mộ phất phất tay, hắn một lần nữa đến yêu quất, không phải là lén hẹn hò quyến cơ, mà là có việc nghiêm túc muốn làm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, mấy yêu thi ta để lại chỗ này đâu. Hồ Lục giải thích, Nguyễn Cơ Đại Nhân để hai yêu thi cảnh giới thứ bảy kia trấn thủ ở Thiên Hồ Quốc. Tám con cảnh giới thứ sáu còn lại, theo các đại thống lĩnh ra ngoài thu phục các thế lực yêu tộc lớn. Hai yêu thi cảnh giới thứ bảy kia, Lý Mộ có thể cảm nhận được bọn họ ngay tại lòng đất của Thiên Hồ Quốc. Mặt khác, tám yêu thi cảnh giới thứ sáu kia bởi vì khoảng cách, Lý Mộ chỉ có thể mơ hồ xác định phương vị. Hai cái còn lại, vô luận hắn có thể cảm ứng như thế nào cũng không cảm ứng được lý mộ nghĩ nghĩ liên hệ thống lĩnh mang theo yêu thi hỏi bọn họ tình huống yêu thi đi hồ lục và hồ cửu không hỏi nhiều rất nhanh liên hệ với các đại thống lĩnh người còn lại đều có thể liên hệ được chỉ có hai yêu chưa có đáp lại hồ cửu nhíu mày kỳ quái nói hùng tam cùng với ưng tử đâu ta nhớ rõ bọn họ đi thu phục hắc báo nhất tộc thực lực của hắc báo nhất tộc không mạnh mà sao đến bây giờ chưa có đáp lại Lý Mộ hỏi, hát báo nhất tộc ở hướng nào? Hồ Lục nói, hướng Đông Nam. Lý Mộ dứt khoát nói, cho ta một tấm bản đồ, các ngươi ở chỗ này xưng tâm người theo ta đi xem một chút đi. Hai người phi thân lên, Hồ Cửu than nhẹ một tiếng nói, hắn sao lại kiếm ra một con rồng để cử vậy. Còn là con rồng cái nữa chứ? Chẳng lẽ hai mỹ nữ xà kia không thể thỏa mãn hắn sao? Hồ Lục gõ một phát lên đầu của nói, Đừng quay quán nữa, đi gọi Nguyễn Cơ Đại Nhân xuất quang đi. Hồ Cửu nói, Ngươi vừa rồi, không có nghe thấy hắn nói sao? Hắn nói là không cần gọi Nguyễn Cơ Đại Nhân. Hồ Lục liếc hắn nói, Ngươi, sao mà lại nghe lời của hắn vậy? Hắn nói không cần thì không cần sao? Nếu hắn đi rồi, đợi Nguyễn Cơ Đại Nhân xuất quang, Ngươi, xong rồi. Nói xong, hắn liền đi về chỗ sâu trong Hoàng Cung, nơi Nguyễn Cơ Bế Hoàng. chương 860 Trường 860 Mà lúc này hướng Đông Nam thiên ngộ Quốc Lý Mộ cưỡi Sưng Tâm thông thả phi hành ở tầng trời thấp. Hùng Tam cùng với Ưng Tứ, cùng với hai yêu thi kia biến mất ở phương hướng này. Lý Mộ dựa theo đánh dấu trên bản đồ hướng vị trí hát báo nhất tập mà đi. Không lâu sau, Lý Mộ và Sưng Tâm đáp lại trên một đỉnh núi, đã có mấy báo yêu đứng trên đỉnh núi. Một báo yêu trong đó có tu vi cạnh với thứ Năm quy một gối lớn tiếng nói. Hắc báo nhất tộc nguyện ý quy thuận Thiên Hồ quốc, xin nữ vương Thu Lưu. Lý Mộ khẽ nhíu mày, nhìn hắc báo tình cầm đầu kia hỏi: "Hùng Tam thống lĩnh cùng Ân Tứ thống lĩnh đã từng tới không?" Hắc báo yêu đó nghe vậy, mờ mịt lắc đầu nói: "Chưa từng gặp hai vị thống lĩnh." Lý Mộ nhíu mày sâu hơn nữa, Hùng Tam cùng Ân Tứ vì thu phục hắc báo nhất tộc mà đến, nhưng mà còn chưa đến nơi đã ly kỳ biến mất. Nhìn từ hát báo nhất tập biểu hiện, bọn họ không có giống như đang nói dối. Lý mộ nhìn bọn họ thẳng nhiên nói, tự mình đi Thiên Hồ Quốc mà nhập tịch đi. Dứt lời, hắn cùng xưng tâm trực tiếp rời khỏi. Hắc báo đã từng đi Thiên Hồ Quốc, đã sớm đối với nơi linh khí đầy đủ kia có điều hướng tới. Hắn đã từng thấy pho tượng quốc sư, biết quốc sư ở Thiên Hồ Quốc rất được kính trọng, địa vị tôn sùng. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy quốc sư cởi rồng rời đi. Vẫn là khiến cho hắn chịu chấn động rất lớn Hạt báo nhất tộc lần này Chỉ sợ đã theo một chủ nhân lợi hại Trên bầu trời Sưng tâm đang thông thả phi hành Lý mộ mặc lộ vẻ suy nghĩ Có thể trong yêu quốc dù thành vô tức Dây khốn hai yêu thi cạnh giới thứ sáu Trừ phi đối phương có tu vi cạnh giới thứ bảy. Chẳng lẽ thanh sát lan dương gây ra Hoặc là quyền xà tộc Cùng phi hùng tộc Chèn ép đối với thiên hồ quốc Ngay tại lúc trong lòng của Lý Mộ ngờ giật dù căn cứ, nguyên thành quán, bỗng nhiên lại cảm ứng được hai yêu thi tồn tại. Nhưng mà trong một cái chớp mắt, loại cảm ứng đó kỳ quái lại biến mất. Lý Mộ từ trên thân rồng đứng dậy, nghĩ nghĩ thân thể bay ngược trở về. Rất nhanh, cái loại cảm ứng này xuất hiện một lần nữa. Lý Mộ cúi đầu nhìn, phát hiện lơ lửng ở không trung của một thung lũng, trong thung lũng cỏ dại rậm rạp, liếc nhìn một cái. Cũng không có chỗ gì đặc biệt Nhưng mà lấy trình độ trận pháp của hắn Rất nhanh liên nhìn ra quyền cơ chỗ này Lý mộ môi giật giật tán thưởng nói Trận pháp ẩn nắp thật là cao minh Người bay trận này lợi dụng địa hình thung lũng Bố trí một trận pháp ẩn nắp gần như thiên nhiên Mượn hoàn cảnh để mà bày trận Không có dấu dết trận pháp Nếu không phải hắn cùng hai yêu thi kia Có cảm ứng thật sự không có phát hiện được nơi này Lý Mộ lơ lửng trên không, chậm rãi hạ xuống. Khi mảnh hạ xuống đến một độ cao, cảnh vật trước mắt đã thay đổi đột ngột. Thung lũng quanh du không thấy nữa, thay vào đó là một thành trì loại nhỏ. Trong thành còn có không ít bóng người đi lại. Lý Mộ từ trên cao nhìn xuống, ở bên trong cái thành nhỏ này, thế mà thấy được một ít bóng dáng của thần đồ. Chỉ sợ mặc cho ai cũng không thể ngờ được, ở thung lũng du danh yêu quốc. Lại có một cái đại chu thần đô bỏ tú như vậy chứ. Lý mộ ở trong thành cảm nhận được hai yêu thi. Một lần nữa thành lập liên hệ với phân thành của mình. Hắn tâm niệm khẽ động liền qua hai bóng người từ trong thành bay ra hướng thẳng đến lý mộ. Nhưng mà bọn họ vừa mới bay ra khỏi thành trì mười trượng bỗng nhiên u u cà cạt biến mất. Khi mà xuất hiện trở lại lại xuất hiện trong thành. Bọn họ từng lần một bay khỏi, lại lần lượt trở về tại chỗ, tựa như lâm vào một tuần hoàng kỳ dị. Lý mộ muốn đi vào trong thành, nhưng mà sau khi hắn hạ xuống mười trượng, thân thể lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Ngay tại trong một cái chớp mắt, một loại lực lượng thiên địa kỳ dị xuất hiện chung quanh thân thể hắn. Lý mộ nghĩ nghĩ, thân thể hạ xuống một lần nữa, một lần nữa, ở lúc luôn lực lượng thiên địa kia xuất hiện, Hắn trực tiếp khống chế nó, dễ dàng đáp xuống trong cái thành nhỏ. Trong thành nhỏ, dù số bóng người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Mộ. Lý Mộ nhìn ra được, bọn họ đều là yêu vật quá hình. Ánh mắt của những yêu vật này nhìn hắn, mặc dù có một chút bất ngờ, nhưng không có loại tình cảm như sợ hãi. Sau khi bị Lý Mộ hấp dẫn sức chú ý chọc lát ngắn ngủi thôi, liền bắt đầu đeo tự bận việc của mình. Lý Mộ đi ở trên đường, cùng với tất cả chung quanh đều không hợp nhau. Nơi này khiến thoáng cảm thụ sâu nhất là trật tự, tất cả gọn gàng, ngăn nắp, mọi người ai cũng có việc khắp nơi đều trang ngập trật tự. Cho dù là thành đô cũng chưa từng cho Lý Mộ một cái loại cảm giác này. Trong một phương tiểu thiên địa này tồn tại một loại lực lượng kỳ dị. Lý Mộ truy tìm loại lực lượng này hướng đến một tòa kiến trúc cú thành nhỏ mà đi. Đây là một tòa kiến trúc. Tương tự miếu thợ, cửa chính mở rộng Lý mộ đứng bên ngoài Nhìn thấy bên trong đặt một cái bộ đoàn Một bóng người khoanh chân Ngồi trên bộ đoàn, đưa lưng về phía hắn Bóng người này cho Lý mộ Một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu Sau khi mà Lý mộ đi vào Bóng người nọ từ trên bộ đoàn Đứng lên, xoay người nhìn Lý mộ nói Lý đại nhân Đã lâu không gặp Lý mộ ngạc nhiên nói Là ngươi Giờ khắc này nhìn thấy chu trọng Lý Mộ đối với điều tài nghe mắt thấy ở tòa thành nhỏ bên ngoài liền chẳng có bất ngờ nữa. Chu Trọng không hề nghi ngờ là truyền nhân Pháp gia. Nghe nói Pháp gia tu hành giả ở thời điểm từ cảnh giới thứ 6 tấn thăng cảnh giới thứ 7 cần lấy Pháp lập quốc. Thành lập một quốc gia Pháp trị, thành nhỏ này tuy là bỏ túi nhưng mà phù hợp miêu tả trong sách cổ đối với Pháp gia. Khó trách, hắn chỉ nán lại trong quân có mấy tháng liền nhẹ nhàng bỏ đi. Thì ra là Dũng Trộm chạy đến đây để mà phá cảnh. Lý Mộ nhìn chú Trọng, ý dị sâu xa nói. Lão chu ngươi che giấu đủ sâu rồi nha. Chú Trọng dùng tay, trong điện xuất hiện một cái bàn ngọc, hai cái ghế ngọc, hắn ra hiệu cho Lý Mộ ngồi xuống, sau đó hỏi, hai yêu thi đó là của ngươi sao? Lý Mộ nói, con hùng yêu và ưng yêu kia cũng là người của ta, ngươi làm gì bọn họ rồi Chú Trọng dương tay trên không chậm một cái hai bóng người xuất hiện trong điện. Hai hắn tự đó xuất hiện, lập tức chạy đến phía sau, khẩn trương nói, quốc sư cẩn thận, người này cực kỳ quỷ dị. Lý Mộ Phật vất tài nói, không cần phải lo, chúng ta là bạn lâu năm mà. Chú Trọng khẽ động ngón tay, bình ngọc trên bàn, đổ ra hai cái chén trà, hương trà tản ra. Hắn tự nhấp một ngụm hỏi, Lý Đại Nhân không có ở bên bệ hạ, từ bao giờ thành quốc sư quy quốc rồi. Các bạn...